Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Gã thấy đói Dường như lâu lắm rồi gã chưa ăn gì cả Bà ta đặt mâm cơm xuống bàn rồi nói như ra lệnh Cậu ăn đi Gã không còn thích ngại ngùng Vì cơn đói đang cồn cao ở trong bụng Gã màu mày ngồi xuống ăn một cách ngon lành Bà già ngồi đối diện gã nhìn gã ăn không một lần trước mắt Cậu không có nhà hay sao mà nằm trước cửa nhà của tôi Gã đã bắt đầu quen với cái kiểu nói chuyện cổng lốc nhát gừng của bà ta Hay có lẽ vì đã qua cơn đói cho nên gã cũng cảm thấy dễ chịu hơn Gã vừa ăn vừa kể cho bà ta nghe cảnh ngộ éo le cuộc đời mình Giờ cậu định làm gì? Gã thở dài đáp Chắc không biết, bây giờ chắc cháu quay trở lại thành phố Nhưng ngặt nỗi cơn mưa quá lớn cho lại đang bệnh Vậy cậu cứ ở lại đây Khi nào khỏe thì hãy đi. Nói xong bà ta đi vào trong phòng, gã ngây ngốc ngần người nhìn theo. Trong lòng thầm cảm ơn bà già tốt bụng. Tùy thái độ của bà ta có điều gì đó quái lạ mà gã không giải thích được. Ăn xong gã mang mâm cơm ra phía sau bếp, căn bếp lạnh lẽo như từ lâu chẳng ai đụng đến. Đám rời nhạc bay vo ve khắp nơi. Trong lúc gã đang lối hối rửa bắt ở ngoài sân, Trần linh tính mách bào cảm giác đó lại là ánh mắt đó. Có ai đó đang nhìn chầm chầm vào gã từ đằng sau. Theo phần giả tự nhiên gã quay người lại, chẳng có ai cả. Phía sau gã là khung cửa sổ của căn phòng che rèm vẫn đang đóng kín. Gã cúi xuống vốc nước lên rửa mặt, sau lưng của gã những tiếng cọt kẹt giít tên như là cánh cửa đang từ từ mở ra. Lại cảm giác có người đang nhìn mình qua ô cửa đó. Gã quay ngoắt lại nhìn thêm một lần nữa. Vẫn chẳng có ai cả. Quái lạ. Cái cửa sổ phía sau vẫn còn đang đóng. Gã ngồi đần người mắt chăm chăm nhìn về phía buồn u ám. Hay bản thân vẫn chưa hết sốt. Cho nên nhìn gà hóa Quốc Hoàng giả như bản thân đã tưởng tượng ra. Gã bất giác đưa tới điện chán. Đúng là vẫn còn nóng. Gã thở dài một tiếng rồi nhấc mâm bắt đũa lên, quay lại định mang vào trong. Nhưng vừa lúc đó gã ngần đầu lên, thì trước mặt của gã khung cửa sau lưng đã mở ra từ lúc nào. Ánh chiều sắp thắt khiến khung cửa trông giống như một cái hốc tối om. Và từ trong cái hốc đèn đó có một khuôn mặt con gái từ từ hiện ra nhìn gã. Cái màu đen u tối của khung cửa càng làm cho sự xuất hiện của cô gái thêm phần rùng rợn. Cậu gái lặng lẽ đứng đó im lặng như một chiếc bóng, ánh mắt nhìn lạnh lẽo đến ghê người. Gương mạnh bất động của cô ta mang một vẻ đáng sợ, vô cảm như một sắc chết. Gã bắt gặp cảnh tượng đó cho nên bị giật mình, hoàng hốt buông dư mâm cơm, bắt đũa rời vỡ tung và bắn giật tùng tué. Và trong một thoáng khi gã vẫn còn đang chừng chừng kinh hãi nhìn, cô gái từ từ quay lưng đi. Khung cửa lặng ngắt như chưa bao giờ xuất hiện vật gì Trước mắt của gã vẫn là một khung cửa sổ đen ngòm sâu hôn hút Sống lưng của gã chờ toát mồ hôi lạnh Các đứng lặng người tìm một lát rồi hốt hoàng nhìn xung quanh Bóng đêm đã mòn mèn bỏ đến Phổ lên những đám cây cối trong sân vườn Những bụi cây có hình thù kỳ quái Dây lèo quấn quyết bên bóng đêm Tưởng như là những cánh tay khẳng khiu mà quái Đang phát ra những âm thanh riêng gì đáng sợ, cứ chừng nắm lấy gã. Tôi đứng thất thần một lúc mặt nghệt xa, tìm đập bình bịch như là vó ngựa chạy đua trong đồng ngực. Mất mấy phút sau khi thần chí bình tĩnh lại, gã mới vội bước vào trong nhà. Lúc này trong nhà đã chập choàng tối mà có một sự đã làm gã tò mò. Đó là người đàn bà kỳ lạ cho gã ở nhà vẫn chưa bật đèn. Điều mắt của gã như là chưa quen với bóng tối Bản thân cố gắng mò mẫm Cố căng mắt ra nhìn để tìm công tắc Tay của gã dưỡng như vướng vào đám mạng nhện răng đầy khắp nơi Đang tìm kiếm thì chuột gã chợt giật mình quay lại Có một tiếng động nhỏ vừa vang lên trong bóng tối Chắc là chuột Gã nghĩ thầm mà trong bụng đoàn tiếp tục tìm kiếm Chân giò dẫm tìm đường Đang cố gắng thích nghi trong bóng tối Trần Bất Thành Linh cảm thấy có một cái gì đó vừa đứt qua sâu gáy, nhẹ như là một làn gió, nhưng đem theo một làn hơi lạnh bút, làm tóc gáy của gã gá dựng ngược. Trong đêm tối chợt có tiếng thở dài não nề rồi tắt. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net